Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 50 chương 485 mẫu thân ngươi liền là không biết xấu hổ một nào chỉ là đông môn nguyên trung hai huyên để khiếp sợ. Trung quanh đông môn gia tử để đều ngây ngẩn cả người tên đầu chọc này nói đánh người liền đánh người còn có vương pháp hay không chỉ không biết đạo đây là địa phương nào đây là kiếm sơn đông môn cũng không phải ngươi cái kia thâm sơn cùng cốc giả côn lúc này mặt không biểu tình. Tả hữu khai cung. Hung hăng phiến tại trên mặt của đối phương cứ như vậy mấy lần. Trong miệng răng toàn bộ bị giả côn cho phiến đi. Mặt đã cao cao sưng đỏ thế nhưng giả côn cũng không có đình chỉ. Tựa hồ muốn trước mặt nam tử này trực tiếp phiến chết con hoang đối với giả côn tới nói. Đó cũng là chôn giấu ở đáy lòng chuyện thương tâm. Năm đó bị thân mẹ ruột vứt bỏ. Nhìn như giả côn không quan trọng. Thế nhưng loại chuyện này làm sao có thể sẽ không chú ý. dạ côn chẳng qua là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi bị mẫu thân thu dưỡng đây là một kiện vô cùng vận khí cùng chuyện hạnh phúc dạ côn cũng dung nhập trong nhà đã nhiều năm như vậy người này phảng phất tại nhắc nhở chính mình ngươi chẳng qua là một ngoại nhân ngươi chẳng qua là một cái con hoang không xứng đời ở chỗ này nơi này không có ngươi dung thân địa phương nổi tâm vết xẻo trong nháy mắt bị lật ra ba giả côn trong tay khí lực không khỏi lớn mấy phần nam tử trực tiếp bị một bạt tai cho khuất bay chuẩn xác không sai đập vào mã cầu trong môn mặt đạt được hiện trường cũng không có tiếng hoan hô mà nam tử nằm trên mặt đất bên trên như thi thể không nhúc nhích đông môn nguyên trung cùng đông môn hàn lâm nuốt một ngụm nước bọt chỉ là muốn nhường biểu ca giáo huấn một thoáng bọn hắn Nhưng đây quả thực là vào chỗ chết giáo huấn a cưới tại trên lưng ngựa đông môn tử để lập tức hướng phía trong đó hai người dựa vào Xem ra hai người kia hẳn là lão đại rồi Thật to gan lại dám đánh đông môn ra người ngươi sợ là chán sống phải không nói chuyện người trẻ tuổi này gọi đông môn lăng Là đông môn gia lão nhị cháu trai Mà tại đông môn lăng trước người người trẻ tuổi này tên là đông môn hồng chính là đông môn gia lão đại cháu trai đông môn trí bác mặc dù là gia chủ Thế nhưng trên đầu hai vị ca ca Lại có được không ít tài nguyên đánh so sánh tới nói khống chí năm thanh hình kiếm không phải đông môn trí bác một người có thể làm Đó là muốn ba huyên để cùng đi Mới có thể khống chí năm thanh hình kiếm bị đả thương nam tử tên là đông môn chính Là đông môn gia lão nhị ngoại tôn Nhưng mà phát hiện chuyện như vậy Chỉ sợ rất khó hiểu được dù sao giả côn hiện tại còn cũng không có đạt được đông môn gia tán thành Nếu như công nhận Cái kia chính là bọn nhỏ ở giữa đánh nhau đại nhân tự nhiên sẽ trách phạt Thế nhưng giả côn cũng không có đạt được tán thành Như vậy thân là người ngoài Như vậy cái này là đang gây hấn với đông môn đây cũng không phải là thật đơn giản trách phạt có thể làm được mặc dù dạ côn mới mới vừa tới kiếm sơn. Thế nhưng tin tức đã truyền đến trong tai của bọn hắn. Tên đầu trọc này là đại bá mấu nhi tử mà lại trẻ măng nhẹ liền có thần kiếm nơi tay thật là khiến người ta hâm mộ nhưng cho dù có thần kiếm lại như thế nào. Ngươi cũng không biết đông môn ra người cách kia đông môn chính nói rất đúng ngươi tên đầu chọc này liền là cái con hoang là đại bá mẫu tại bên ngoài sinh con hoang lúc này đông môn nguyên trung đi nhanh lên đến. Hướng phía đông môn hồng chắp tay. Dù sao tại đông môn tử để bên trong. Này đông môn hồng liền là đại ca. Tên gọi tắt hồng ca. Hồng ca đây là biểu ca ta ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó. Trung môn nguyên trung cung kính nói ra, tựa hồ muốn cho Đông môn hồng nể tình. Trong ngày thường khi dễ chúng ta huyên để coi như xong, nhưng chúng ta dù sao cũng là gia chủ cháu trai trên lưng ngựa Đông môn hồng nhìn cũng chưa từng nhìn Đông môn nguyên trung, mà lại nhìn chăm chú cách đó không xa giả côn. Sau lưng Đông môn lăng hừ lạnh một tiếng. Thức thời liền lăn xa một chút nơi này không có các ngươi hai cái này ngu xuẩn vị trí thân là cổ lão thế ra Tiểu bối bên trong thế mà sẽ có xảy ra chuyện như vậy Cũng là gọi người thổn thức không thôi Nghe được đông môn lăng đều lời Hai người huyên để cũng là sầm mặt lại Nhưng lại không thể làm gì nói cho phụ thân nghe Phụ thân cũng không dám nói cho ra ra Cho nên bình thường cũng chỉ dám trốn tránh bọn hắn đi đụng một cái thấy liền là châm chọc biểu ca xin lỗi a đông môn hàn lâm cách này tiểu bàn đôn vẫn rất tốt đi đến giả côn trước mặt ấy náy nói ra không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế giả côn vỗ vỗ đông môn hàn lâm bà vai không có việc gì biểu ca chúng ta đi thôi chỉ thấy đông môn lăng ré vào trên lưng ngựa cười nói đi các ngươi hôm nay đánh người liền muốn dễ dàng như vậy đi là không đem ta đông môn lăng để vào mắt vẫn là không có nắm ta hồng ca để vào mắt nếu như nguyên trần cùng phong điền tại đây bên trong khẳng định xem nói ngươi biết ngươi là ai đứng trước mặt sao thái tây huyện côn ca cái gì tôn ca ngươi cũng không nhận ra vậy ngươi sống sót còn có tác dụng gì phế vật đáng tiếc ta tôn ca không có đem nguyên trần cùng phong điền mang ra Đông môn nguyên trung tựa hồ nghĩ khẩn cầu một thoáng đông môn hồng thế nhưng bị giả côn ngăn trở. Cho nên, ngươi muốn thế nào giả côn nhàn nhạt hỏi. Đông môn hàn lâm tại giả côn bên người nghiêng thân nói ra. Côn cả. Cái kia đông môn lăng có kiếm hoàng thực lực. Cái kia đông môn hồng có kiếm công thực lực. Rất lời hại xác thực không sai. Đông môn lăng tuổi còn trẻ liền đạt đến kiếm hoàng. Xem như tư chất tương đối xuất chúng. Mà đông môn hồng càng thêm như thế. So đông môn lăng lớn hơn vài tháng mà thôi. Nhưng bây giờ đã là kiếm tung. Đặt ở bên ngoài. Cái kia chính là thiên tài cấp nhân vật của người khác. Đương nhiên không có gặp ta côn ca bọn hắn là thiên tài. Thế nhưng đụng phải ta côn ca bọn hắn chi năng xem như để để, không đối để bên trong đệ Đông môn lăng cười lớn một tiếng. Cầm lấy mã cầu côn chỉ hướng giả côn. khinh thường nói ra, ngươi vừa mới đánh như thế nào đông môn chính, liền đánh như thế nào chính mình, đánh tới chúng ta vui vẻ. Ba người các ngươi là có thể đi nếu như ta không đáp ứng đâu giả côn tử tốn nói. Không đáp ứng há ha, chuyện này nếu là đâm đến gia tộc bên trong. Ngươi một cách con hoang, sợ rằng sẽ chết đông môn lăng lộ ra một chiêu tử vong ngưng thì kỳ thật bất vẻ như thế nào. Chuyện này khẳng định sẽ nói cho trưởng bối trong nhà. Đến lúc đó đối giả côn xử trí. Cái kia chính là tương đương lời hại. Phải biết, đông môn ra liền là bảo thủ, cũ ký cái gì đều muốn dựa theo quy củ tới làm việc. Nhưng mà cái này không sợ chết đông môn lăng. Lại gọi ta côn ca con hoang chẳng lẽ hắn cứ như vậy không muốn sống à? Đông môn lăng quá tự tin. Coi là giả côn không dám lấy chính mình thế nào. dù sao mình cùng Đông môn chính khác biệt thế nhưng ta tôn ca căn bản cũng không tin cái này quản ngươi thân phận gì nói nhầm liền muốn làm tốt bị đánh chuẩn bị giả côn lúc này đều bị chọc phát cười ngươi vừa mới gọi ta cái gì gọi ngươi là gì trong lòng ngươi không có bức số sao con hoang ngươi chính là đại bá mẫu tại bên ngoài sinh con hoang ta nếu mà là ngươi căn bản là không có mặt tới này bên trong đến Mà đại bá mấu cũng thật sự là không biết xấu hổ. Thế mà có gia tộc ở bên ngoài cùng với giá nam nhân ngủ. Thật sự là đông môn nhà bất hạnh a. Đông môn lăng nói xong còn cảm thán lắc đầu. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 50 chương 486 còn có ai dám chửi một câu hay dạ côn nghe được lời này. Cả người trở nên âm trầm chửi mình con hoang. Có lẽ là bị đánh một trận thế nhưng hắn thế mà mắng mẹ ruột của mình không biết xấu hổ mẹ ruột của mình là trên đời tốt nhất mẫu thân đối với mình cùng em trai vô vi bất chí chiếu cố. Thậm chí đối với mình so con ruột đều tốt hơn mắng mẫu thân của ta vậy ngươi chỉ có thể tiếp nhận tử vong trừng phạt chẳng cần biết ngươi là ai chỉ có tử vong nương theo giả côn lệ khí xem như bị đông môn lăng móc ra tới. Đây là giả côn lần đầu tiên nghe được. Có người nhục mắng mẹ ruột của mình cho đến nay Tất cả trong địch nhân Không có một cách nào nhục mạ mình gia đình nhưng trăm triệu không nghĩ tới Cái thứ nhất nhục mạ gia đình thế mà còn là mấu thân trong nhà người trông thấy giả côn vẻ mặt đột nhiên đông môn lăng yêu nguyên không có phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc Thậm chí tiếp tục chân chọc nói Nha Cái này biến sắc mặt a Đông môn ra mặt mũi đều bị mẫu thân ngươi cho mất hết chẳng lẽ ta nói không đúng sao đại bá mẫu làm ra bực này không biết xấu hổ sự tình. Nên chịu đến gia tộc trừng phạt nhưng mà thánh thiên gia cũng là không may. Đến tiếp nhận đại bá mẫu dạng này phá hài. Chập chập chập ta muốn lời của ngươi. liền bỏ đi ra kiếm sơn. Thế mà còn có mặt mũi xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Ngươi dũng khí từ đâu tới là ngươi cái kia đổ bỏ đi cha sao đông môn lăng lời nói này Xem như cho mình phán quyết tử hình Đơn giản liền là nắm ta tôn ca cả nhà mang toàn bộ Thế nào? Có phải hay không rất muốn đánh ta à? Ngươi có lá gan kia sao tóc cũng bị mất Muốn hay không cho ngươi loại điểm cỏ xanh đi lên nâng đỡ một thoáng Tương lai người vợ cũng cùng người ngủ Ha ha ha đông môn lăng cất tiếng cười to Sau lưng những đông môn đó tử để cũng đi theo phá lên cười. Lại nói ta côn ca không có tóc. Liền cái kia đông môn hồng khóe miệng đều lộ ra một tia đường cong. Giả côn trong cơ thể đạo lực đã sắp không áp chế được nữa, khuôn mặt đã lộ ra mười phần dữ tợn. Theo giả côn sòi bàn tay ra, một cố to lớn hấp lực đem đông môn lăng cho quấn quanh. Cách này khiến trong lúc cười to đông môn lăng lộ ra vẻ kinh hoàng. Lập tức cả người theo trên lưng ngựa bay ra Vững vàng rơi vào dạ côn trong lòng bàn tay dạ côn bóp lấy đông môn lăng cổ Tầm mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo Người dám đông môn lăng tầm mắt mặc dù hoảng Nhưng cả người lộ ra càng thêm hung hăng càng quấy Đông môn nguyên trung vội vàng nói Biểu ta Không muốn hắn là đông môn lăng giả côn thật sâu suy ngẫm lấy đông môn lăng Nói ra Ngươi tại sao phải nhục mạ Cha mẹ của ta bọn hắn có thù oán với ngươi ta liền mắng thế nào mẫu thân ngươi liền là đông môn nhà sĩ nhục Tiện hóa giả côn thật sâu nói ra Sống sót Không tốt sao trong cơ thể hai cố gì hỏa trong nháy mắt dung hợp Dung hợp ra hắc vong kim luôn theo trong lòng bàn tay toát ra đông môn lăng lập tức cảm nhận được cổ truyền đến nóng bỏng nhiệt độ Nhưng bất kể thế nào giấy rua Đều không làm nên chuyện gì con hoang ngươi dám đánh ta thử một chút xa ra của ta định đưa ngươi phân thay đánh không lão tử muốn giết ngươi giả côn lời mới vừa vừa dứt âm. trước mắt trong nháy mắt. Hắc phong kim luôn liền đem đông môn lăng nuốt mất. Đen ngọn lửa màu vàng tản ra khí tức kinh khủng mà giả côn đẩy tay ra lắng nghe đông môn lăng tiếng kêu thảm thiết. Không biết vì cái gì thảm như vậy tiếng kêu phản phất biến thành xinh đẹp nhất chương nhạc. đông môn lăng phát ra trận trận gào thép, phản phất linh hồn bị cháy. xác thực như thế. hắc vong kim luôn có cháy linh hồn hiệu quả. đây là kinh khủng nhất địa phương thể xác cháy chỉ sợ chẳng qua là đau nhất. cái gì đến đến cuối cùng, ngươi không cảm giác được, nhưng là linh hồn cháy. cái kia là không cách nào tưởng tượng đau đớn. hắc vong kim luôn có thể để ngươi linh hồn bất diệt. Nhưng vĩnh thế vô phương siêu sinh Hưởng thụ lấy cố này cháy mang tới đau nhức Rõ ràng ngay lúc đó diệp ly là cỡ nào hận ngân sắc nam nhân Dùng da này cực kỳ bi thảm hắc vong kim luôn Giấy rua bên trong đông môn lăng dần dần chậm lại Liền tiếng gào thét cũng bị mất Chính xác người ngã trên mặt đất nhưng trên người hắc kim hỏa diễm cũng không có tan biến Sự tình phát sinh quá nhanh nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng đông môn nguyên chung cùng đông môn hàn lâm đắc sở choáng váng. Đều không biết mình ở nơi nào. Mà đông môn tử để rõ ràng cũng bị khiếp sợ đến. Dù sao chuyện như vậy. Không hề nghĩ ngợi qua. Mà bây giờ thế mà phát sinh đông môn hồng nhìn xem bị thiêu đốt đông môn lăng. chau mày. Lập tức vừa nhìn về phía bình tĩnh tự nhiên giả côn theo giả côn vung tay lên Đông môn lăng trên người hắc phong kim luôn chui vào trong lòng bàn tay Lập tức tan biến Chỉ thấy đông môn lăng vòng quanh thân thể nằm trên mặt đất biểu lộ còn dừng lại tại trong thống khổ Mọi người phát hiện đông môn lăng tựa hồ không có việc gì Cũng là nhẹ nhàng thở ra Còn tưởng rằng cứ thế mà chết đi giả côn sau lưng hai người huyên để cũng nhẹ nhàng thở ra còn tưởng rằng biểu ca đưa hắn giết đi đâu nếu như giết chuyện kia liền phiền toái chỉ thấy đông môn hồng nhảy xuống ngựa lưng hướng phía đông môn lăng đi đến nhìn xem đông môn lăng cái kia vẻ mặt thống khổ đông môn hồng chặt chẽ nhíu mày ngồi xổm người xuống vươn tay nghĩ đi dò thám hơi thở nhưng mà vừa mới chạm đến đông môn lăng làn ra chuyện kinh khủng phát sinh đụng vào địa phương tựa như vỡ tan hoặc phiến một dạng Vỡ thành từng khối từng khối Đông môn hồng đều cả kinh lui về phía sau mong bước Khó có thể tin nhìn xem đông môn lăng Vỡ tan rất nhanh liền kéo dài đến đông môn lăng toàn thân Vô số mảnh vỡ như như lông ngỗng phiêu đáng trên không trung. Theo một hồi thanh phong lướt tới Hoàn toàn biến mất đông môn lăng Thật chết thậm chí liền thi thể đều không lưu lại tất cả mọi người không nghĩ tới Tên đầu chọc này thế mà ác độc như vậy, nói giết liền giết. xong hai chữ này xuất hiện tại Đông môn nguyên trung cùng Đông môn Hàn Lâm trong lòng. Người chết chết vẫn là nhì ra ra cháu trai giết hắn. Là gia chủ ngoại tôn Đông môn Hồng quay đầu nhìn chăm chú giả côn, ánh mắt mang theo sâu lắng. Ngươi biết ngươi làm cái gì không? Nếu như ngươi cũng muốn thử xem, chúng ta có khả năng tiếp tục tới giả côn nhìn xem Đông môn Hồng lãnh ý nói ra. chỉ cần ngươi dám nói lão tử liền dám giết cũng là bởi vì dạng này làm ngươi liền giết đông môn lăng đông môn hồng thật sâu nhìn xem dạ côn dạ côn cười lạnh một tiếng hôm nay người nào nhục mạ cha mẹ ta một câu chỉ có một con đường chết ngươi sẽ vì ngươi làm hết thảy trả giá đắt đông môn hồng âm ao hồ nói ra nhưng hắn chỉ có thể nói như vậy bởi vì hắn sợ hắn sợ dạ côn ra tay đem hắn cũng giết Giả côn tử tốn nói Nếu ta làm Ta đây liền không sợ bất luận cái gì Người tốt tốt đại bá mấu Thật sự là sinh một đứa con trai tốt ngươi nói cái gì giả côn Một phát bắt được đông môn hồng Cổ áo tầm mắt lập tức để lộ ra tử vong Nói thật Đông môn hồng thấy giả côn Cái dạng này có chút bị hù dọa giỏ, Thấp giọng nói ra ta không nói gì Không nói gì ngươi xác định ngươi không nói gì Ta thật không nói gì ta thề Đông môn tử để nhìn xem đông môn hồng thế mà sợ như vậy, lộ ra đến vô cùng kinh ngạc tán thán. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 50 chương 487 sợ tè ra quần hồng ca ba phải biết đông môn hồng cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào. Dù sao thân phận của hắn cùng thực lực bày ở nơi này. Coi như ra kiếm sơn. Cũng không ai chọc nổi thế nhưng hiện tại, đông môn hồng phảng phất thấy được ra ra mình giống như Tâm mắt tàn ra e ngại. Biểu ca biểu ca không thể lại giết đông môn nguyên trung tranh thủ thời gian thuyết phục. Lúc này đều vô cùng hối hận đem biểu ca mang tới nơi này. Nếu như không phải mình cùng em trai biểu ca cũng sẽ không bị kích thích đánh tàn phế một cái, giết một cái. Loạn toàn loạn giả côn hướng phía đông môn hồng tử tốn nói. Biết không bọn hắn sợ ngươi. Ta giả côn không sợ ngươi đông môn hồng căn bản cũng không dám nói tiếp. Bởi vì hắn không muốn trở thành cái thứ hai đông môn lăng. Vừa mới ngươi tựa hồ cười. Giả tôn có thể là nhìn thấy. Tại đông môn lăng nhục mạ mình phủ mẫu thời điểm. Cái này đông môn hồng có thể là mang theo ý cười này loại chế xếu ngươi cho rằng ta tôn ca không thấy sao ta ta không cười đông môn hồng tranh thủ thời gian phủ nhận. Không, ngươi cười, ta nhìn thấy, mà lại, các ngươi đều cười giả côn quét mắt đông môn ra đám tử đệ. người sau tại đối mặt ta côn ca tầm mắt căn bản cũng không dám nhìn thẳng dồn dập cúi đầu ngươi còn không thừa nhận sao giả côn nhìn chăm chú đông môn hồng ta thật không có giả côn một thanh bóp lấy đông môn hồng cổ cười sao cảm nhận được tử vong tới gần đông môn hồng sợ chính mình có thể là kiếm tung thế nhưng ở trước mặt của hắn liền như gà con một dạng căn bản là không có cách chống cự nửa phần Theo hô hấp càng ngày càng khó, đông môn hồng dùng đến khí lực toàn thân hô, ta cười, ta cười. Giả côn lập tức buông lòng tay, đông môn hồng trực tiếp ngồi ngay đó, ngụm lớn thở sốc còn kèm theo kịch liệt ho khan. Sau lưng hai người huyên để nhìn xem giả côn. Trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Đông môn hồng có thể là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Trước kia đều là không sợ trời không sợ đất cái chủng loại kia. Thế nhưng tại biểu ca trước mặt, đơn giản liền là một cái gà yếu. Biểu ca thực sự quá mạnh dạ côn nhìn xem dưới chân đông môn hồng. Cũng không có ý định như thế buông tha hắn. Nếu thừa nhận, rất tốt. Tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào? Mới có thể để cho ta tha cho ngươi một cách mạng ta nói xin lỗi. Nói xin lỗi nếu như nói xin lỗi có ít cái kia giết chóc còn có cần phải tồn tại sao ta sai rồi. Này liền là của ngươi nói xin lỗi vậy ngươi còn muốn ta thế nào? Ta đều quỳ gối trước mặt của ngươi đông môn hồng thế mà mang theo tiếng phóc nức nở la lớn. Một đôi ánh mắt mang theo kinh phủng cùng nước mắt. Đông môn hồng xác thực rất mạnh. Nhưng hắn khẳng định không có lính ngộ được tàn phúc, Còn cho là mình là vô địch Sinh hoạt tại trưởng bối cánh chim phía dưới. Hiện tại đối mặt tử vong đông môn hồng đã sợ tè ra quần. Xác thực đã đi tiểu Đông môn tử để nhìn xem đông môn hồng Này có thể không ai bị nổi hồng ca Thế mà quỳ gối đầu chọc trước mặt Thật sâu sám hối Còn bị sợ quá khóc Đông môn nguyên trung cùng đông môn hàn lâm cảm thấy Nếu như đông môn lăng không có chết Biểu ca cho hai người mình chút giận, Nhìn một chút hồng ca Đều quỳ xuống khóc Giống đứa bé một dạng khóc Nhưng Đông Môn Lăng đã chết cả kiện sự tình liền biến vị. Giả Côn trong lòng âm u cũng không có tan biến, bị Đông Môn Lăng gích ra tới, nào có dễ dàng như vậy thu hồi. Nhưng vào đúng lúc này hai bóng người xuất hiện. Bên trong một cách là Giả Côn cứu cứu Đông Môn Nam. Một cách khác chính là Đông Môn Mộng. Đông Môn Nam cũng là vừa phản theo tỉ tỉ nơi đó biết được. Hai đứa con trai mình mang cháu trai đi ra đông môn mộng không biết kiếm sơn mấy năm gần đây tình huống. Thế nhưng đông môn nam biết. Hai đứa con trai mình thường xuyên bị thi phụ. Mà lần này trông thấy tỷ tỷ nhi tử có thần kiếm. Khẳng định là muốn cho tỷ tỷ nhi tử giúp bọn hắn hạ giận thế nhưng hiện tại tình huống này mười phần đặc thù. Cháu trai không có đạt được tán thành. Nếu như cùng những hải tử kia sinh ra mâu thuẫn. Như vậy tại phụ thân trong lòng bọn họ Khẳng định ấn tượng sẽ không tốt Thậm chí còn có thể trừng phạt cháu trai Mà đông môn mộng nghe được đệ đệ nói Cũng là sầm mặt lại Trăm triệu không nghĩ tới đệ đệ nhi tử Lại có thể là kêu tôn côn đi đánh nhau Nếu quả thật đánh nhau Nhận có thể loại chuyện này vậy thì càng thêm khó khăn Dù sao mình nhà chính là như vậy Làm nhìn xem đông môn hồng quỳ gối nhi tử trước mặt Đông môn mồng hơi hơi nhăn lại mày ngài Còn tốt không có phát sinh càng thêm nghiêm trọng sự tình Dù sao mình nhi tử còn có mặt khác một tầng thân phận Ngân sắc nam nhân nếu là nắm tôn côn chọc giận Vậy coi như không ổn Bất quá đông môn nam thấy một bên nằm đông môn chính Liền biết cháu trai là đồng thủ Chính mình cái kia hai thằng ngu nhi tử này cũng không thể trách tội hai người huyên đệ. Bọn hắn dù sao còn trẻ người. Không biết đạo lý trong đó. Thấy ủng có thần kiếm biểu ca trong lòng khẳng định nghĩ đến đến biểu ca trợ giúp. Dù sao liền phụ thân đều không giúp mình. Đông môn hồng trông thấy đại bá mẫu xuất hiện. Phản phất thấy được cây cỏ cứu mạng. Lộn nhào đi vào đông môn mộng bên người. Thút thít hộp. Đại bá mẫu. Cứu ta con của người muốn giết ta thấy đông môn hồng cái dạng này. Đông môn nam rất là nghi hoặc Đứa nhỏ này làm sao lại bị hù dọa dạng này coi như cháu trai lại thế nào cường thế. Cũng không đến mức. Dọa đến khóc a tốt xấu đều là đông môn gia nam nhi. Đông môn nam đó là không biết. Đông môn hồng thừa nhận bao lớn kinh Phùng Đời này đông môn hồng đều không cảm nhận được tử vong như vậy tới gần. Dạ côn đứng ở bên cạnh không hề động Như là đã giết người cái kia không có ý định thiện việc này nếu như đông môn ra đều là cái này đức hạnh Như vậy mẫu thân cũng không cần thiết vì đông môn ra làm cái gì đông môn mộng nhìn xem dưới chân đông môn hồng Cũng là bất đắc dĩ Đông môn ra nam nhi lúc nào biến thành bộ dáng này Mau dậy đi con trai của ta sẽ không giết ngươi Đông môn mộng nhẹ nói ra Không không hắn sẽ giết ta. Hắn đã giết đông môn lăng đông môn hồng ngửa đầu nhìn xem đông môn mộng. Nước mắt phảng phất vỡ đây giống như. Điên cuồng chảy xuống. Theo đông môn hồng. Đông môn mộng cùng đông môn nam bị trấn chủ lập tức ngốc ngốc nhìn về phía giả côn. phảng phất tài xác nhận đông môn hồng nói lời. Giả côn yên lặng. Đây cũng là một loại biến tướng thừa nhận. Đông môn mộng biết nhi tử. con của mình sẽ không vô duyên vô cớ giết người khẳng định là đông môn lăng kích thích nhi tử này mới khiến nhi tử nổi lên sát tâm mà lại kích thích không nhỏ đông môn nam lại cảm giác hôm nay việc này vô cùng phiền toái này đã người chết kiếm sơn bao nhiêu năm không người chết trọng điểm chết vẫn là nhị bá cháu trai nhị bá có thể là phi thường bao che khuyết điểm một người nếu như cho hắn biết cháu trai không có Không biết sẽ chuyện gì phát sinh mà giả ôn có thể là tỷ tỷ nhi tử. Tỷ tỷ làm sao có thể nhìn xem nhi tử nhận phạt dù sao nếu như nhận phạt. Cái này là chết a đông môn nam hung hăng nhìn xem hai đứa con trai mình. Các ngươi hai cái thật sự là quá không hiểu chuyện cháu trai mới đến kiếm sơn. Các ngươi liền mang theo hắn. Cho các ngươi chút sẵn cảm nhận được phụ thân tầm mắt. Hai người cũng là thật sâu cúi đầu. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 50 chương 488 muốn giết côn ca bốn đông môn nguyên trung cùng đông môn hàn lâm cũng biết mình gặp rắc rối. Đã tại thật sâu từ trách. Mà giả côn trông thấy mấu thân xuất hiện trong lòng lệ khí cũng hơi nhẹ một điểm. Đông môn mộng không để ý đến dưới chân đông môn hồng. Đi đến giả côn trước mặt. Nhẹ nhàng ôm lấy nhi tử. Trong lòng khẳng định rất khó chịu đi. mẫu thân bọn hắn mắng ngươi còn mắng cha. Dạ côn nhẹ nói ra, hận không thể đem những người này toàn bộ giết Đông môn mộng liền biết là dạng này. chính mình tôn côn rất hiền lành, làm sao có thể vô duyên vô cớ giết người? côn côn làm ra chuyện như vậy đều là bởi vì chính mình cách này mẫu thân. Đông môn mộng kỳ thật cũng biết, chính mình trở về sẽ mang dạng gì tội danh. Đây cũng là không muốn để cho nhi tử lưu lại nguyên nhân. mẫu thân làm sự tình, liền để mẹ hôn một cái người tới gánh chịu, không nên để cho mình côn côn tới gánh chịu. Đông môn mộng hết sức đau lòng nhi tử. Ôn nhu nói. Tốt. Không sao. Có mẫu thân tại đông môn nam trước đi xem xem đông môn chính. Phát hiện đã bị đánh ngất đi. Không có nguy hiểm đến tính mạng. Đến cùng chuyện gì xảy ra đông môn nam hướng phía hai đứa con trai hỏi. Đông môn nguyên trung trong lòng cũng khủng hoảng. Nơm nớp lo sợ nói ra. chả Này mặc kể biểu ca sự tỉnh Là bọn hắn trước vũ nhục đại bá mẫu. Nói biểu ca là con hoang. Đông môn lăng còn nói đại bá mẫu là phá hài. Tiện nhân! Biểu ca mới sẽ đồng thủ. Cái gì đông môn nam trầm giọng quát đông môn mộng cũng là hơi nhíu lại mày ngài. Chẳng trách mình tôn côn như thế sinh khí. Nháo đến xếp người mức độ. Nguyên lai là dạng này thật thật là như thế này. Đông môn hàn lâm một bên xác định nói đây đều là những người kia trước gây chuyện. Đông môn nam biết nhi tử không có nói láo. Cái kia đông môn lăng đã bị làm hư. Cái gì lời khó nghe đều dám nói ra. Trước kia là không ai giáo huấn Thế nhưng cháu trai vừa đến Trực tiếp liền bị cháu trai chém giết đông môn lăng thi thể Đâu đông môn nam quét mắt liếc mắt Cũng không nhìn thấy đông môn lăng thi thể Không có biến thành khối vụn bị gió thổi đi Đông môn hàn lâm thấp giọng nói ra Nát bị gió thổi đi rồi đông môn nam cũng không biết cháu trai dùng phương thức gì giết đông môn lăng Bất quá theo nhi tử hình dung đến xem chỉ sợ là rất lời hại đông môn nguyên trung hướng phía phụ thân nói ra muốn giúp bang biểu ca bọn hắn đơn giản quá áp độc đông môn nam nghe xong không nói chuyện như vậy khẳng định liền không phải mình có thể nói tới tính dạ côn nhẹ nói ra mẫu thân nếu như bọn họ đều là nghĩ như vậy ta liền mang ngươi trở về tôn côn đây đều là đại nhân sự tình mẫu thân Ta đã không phải là tiểu hài tử giả côn nhìn xem mấu thân. Trên mặt mang theo một cỗ thật sâu giá rời. Biết mấu thân mấy ngày này qua không tốt. Nhưng cũng là vì trong lòng gia tộc mới có thể như vậy. Nhưng vào đúng lúc này xuất hiện một đám người đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Liền là Đông Môn Gia Chủ. Đông Môn Chí Bác. Mà đứng tại Đông Môn Chí Bác hai bên trái phải. Một cách gọi Đông Môn trí là đông môn trí bắc nhị ca người kia kêu là đông môn hồng thì là đại ca tại đông môn ra bên trong hai người kia cũng là nhân vật hết sức quan trọng đứng tại ba người sau lưng chính là đông môn gia đội chấp pháp có lẽ bọn hắn đã được đến một chút tin tức xem điệu bộ này hẳn là tới bắt giả côn đông môn mộng tựa hồ cũng có thể cảm giác được đứng tại giả côn trước người đông môn hồng nhìn xem ra ra xuất hiện Tầm mắt lập tức toát ra vui sướng Lần nữa lộn nhào đi vào ra ra bên chân Ra ra cái kia con hoang muốn giết ta hắn đã giết đông môn Lăng thủ đoạn tàn nhẫn làm người giận sôi đông môn mộng Vừa nghe đến đông môn hồng mắng con trai mình là con hoang Vẻ mặt trong nháy mắt liền đen Đông môn khổng nhìn xem vẫn lấy làm kiêu ngạo cháu trai Lúc này hai mắt đỏ bừng Nước mũi đều chảy ra còn có một cỗ mùi khai tầm mắt lập tức lộ ra không vui trầm giọng nói ra ngươi có thể là đông môn ra người xem xem hình dạng của ngươi còn thể thống gì thế mà bị sợ đến như vậy một bên đông môn chí vốn cho rằng chẳng qua là cãi nhau ầm ĩ thế nhưng nghe được cháu trai thế mà bị hại một mặt mặt mo trong nháy mắt liền chìm đông môn hồng ngươi vừa mới nói cái gì đông môn lăng làm sao vậy nhỉ ra ra liền là hắn Liền là hắn xếp đông môn lăng. Thậm chí liền thi thể đều không lưu lại thủ đoạn mười phần tàn nhẫn đông môn hồng đứng dậy. Thế nhưng đúng quần bị nhiễm vàng một mảnh. Nhưng người chung quanh nhíu mày. Vị này đông môn ra thiên tài. Thế mà cũng sẽ sợ đến như vậy. Đông môn chí lập tức toát ra một cỗ vinh khủng sát khí. Thân hình trong nháy mắt liền tan biến tại tại chỗ. Hướng phía dạ côn đánh tới căn bản cũng không có chất vấn. đến cùng quá trình xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp muốn lấy giả côn tính mệnh Đông môn mộng làm sao có thể để cho người khác tổn thương đến con của mình? Bàn tay trong nháy mắt liền bắn ra một lớp bình phong ngăn tại trước mặt. Giả côn thấy mấu thân chiêu này, nghĩ thầm mấu thân cũng là pháp đạo cao thủ a. Ngay tại giả côn suy nghĩ thời điểm, toàn bộ thân thể bị mấu thân kéo ra phía sau, mà Đông môn mộng vẻ mặt ngưng tụ. Đem nhi tử hộ tại sau lưng. Một thanh trường kiếm theo tay trong tay áo xuất hiện. Hướng phía trong hư không đâm một cái, khủng bố kiếm khí lập tức lan tràn ra kiếm khí chỗ đi qua toàn bộ bị đông cứng. Mà đông môn trí xuất hiện ở bên cạnh, vẻ mặt âm trầm bởi vì không có tay, mà thấy tức giận. Nhị bá! ngươi làm cái gì vậy đông môn mộng lạnh giọng quát đông môn chí trầm giọng quát. làm gì cháu của ta chết thảm tại con của ngươi thủ hạ ngươi nói ta muốn làm gì đương nhiên là thực hiện ra huy ngươi muốn giết con ta Đông môn mộng lập tức bộc phát ra một cỗ trùng thiên lãnh ý thế mà nhường chung quanh đất vàng ngưng ghét lên một tầng băng xương mặc dù giả côn không phải mình tự mình hài tử thế nhưng nhiều năm như vậy Đông môn mộng sớm đã đem giả côn coi là mình ra càng là gấp bội yêu thương giả côn. Dạ con cũng không có để cho mình thất vọng Trở thành một cái ưu tú hài tử Nhưng hôm nay người nhà của mình thế mà muốn giết con của mình Đây là đông môn mộng vô phương cho phép sự tình bị đánh ngất xỉu Đông môn chính không biết cái gì đứng lên Đầu óc có chút chóng mặt Nhưng nhìn đến chính mình ông ngoại đứng tại cách đó không xa Lập tức hướng phía đông môn trí hộ Lệ ra ủi Hộ phê thì quả đã hiểu sập rơi Bởi vì một ngụm răng bị đánh đi, nói chuyện thời điểm xuất hiện nghiêm trọng hở, bình thường người căn bản là nghe không hiểu. Thế nhưng đông môn chí thấy ngoại tôn cái dạng này, liền biết chắc là bị giả côn đánh. Không chỉ là giết cháu của mình. Còn nắm ngoại tôn đánh thành cách này vượt bộ dáng nói chuyện đều vuốt không thẳng đông môn mộng con trai của ngươi phạm phải tội lớn ngập trời ngươi còn muốn che chở hắn đông môn chí lạnh giọng quát. hôm nay nhất định phải giết giả côn đông môn mộng trầm giọng nói ra, con ta đã làm sai chuyện, ta cách này tố nương thân có khả năng giáo huấn các ngươi không được lúc này đông môn khổng trầm rãi đi ra, từ tốn nói, đông môn mộng, con trai của ngươi là con trai của ngươi. Cái kia đông môn lăng liền nên chết con trai của ngươi không khỏi quá càn rỡ một điểm đi tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 50 chương 489 bị ngu bàn tay đánh nổ một giả tôn cũng không muốn mẹ ruột của mình khó xử. Dù sao đây đều là mẫu thân thân nhân. Nhưng nói tóm lại bọn hắn không phải là của mình thân nhân. Dạ côn động. Đứng tại chính mình mẫu thân trước mặt. trầm giọng nói ra. Người là ta giết. cùng mẫu thân của ta không quan hệ có cái gì liền hướng ta tới nhìn xem biểu ca cái kia bá khí bóng lưng đông môn nguyên trung cùng đông môn hàn lâm trong nháy mắt bị khuất phục nhận biết biểu ca còn không có một canh giờ thế nhưng biểu ca triển hiện ra khí phách loại kia không sợ cường quyền che chở gia đình khí khái thật sâu đả động hai huyên đệ thậm chí hai huyên đệ cũng ở trong lòng huyến tưởng nếu như ai dám mắng cha mẹ mình cũng muốn đi tìm bọn họ liều mạng đông môn trí một bên cười lạnh nói có thể thừa nhận liền tốt xếp đông môn ra người ngươi bản thân kết thúc đi đây đã là đối ngươi nhẹ nhất xử phạt dạ côn nghe xong đột nhiên cười một tiếng ngươi thật giống như sai lầm ta là thừa nhận chính mình giết người nhưng không có thừa nhận chính mình có lỗi càng không tồn tại trong miệng ngươi xử phạt ngươi còn không có sai sao người đều bị ngươi giết Đông môn chí gầm thét một tiếng. lập tức một quyền hướng phía giả côn oanh tới tốc độ nhanh chóng làm người liếu lưới. giả côn chậm rãi vươn tay cánh tay. ta giết một cách đáng chết người. làm sai chỗ nào âm một cỗ khí lãng khổng lồ hướng phía chung quanh tán đi chỉ thấy Đông môn chí nắm quyền tiến tung. mà giả côn chẳng qua là vươn tay cánh tay ngăn cản. một quyền này. Đông môn chí đánh vào giả côn trong lòng bàn tay. Mà giả côn không chút nào động đứng ở phía sau đông môn mộng biết nhi tử mạnh mẽ. Có thể nói những người này đánh không lại nhi tử. Nếu có cơ hội duy nhất. Cái kia chính là vận dụng năm thanh hình kiếm nếu quả thật nháo đến tình huống như vậy. Chính mình cùng nhi tử kể vai chiến đấu chỉ thấy chàng diện một thoáng liền an tính đông môn khổng cùng đông môn trí bác thật sâu cao mày. Đông môn chí là chuyện gì đã sớm siêu việt kiếm đế tồn tại hắn một quyền Có thể đem núi lở nước Cho dù là kiếm đế Ở trước mặt của hắn cũng như sâu kiến Nhưng đông môn mộng nhi tử mới bao nhiêu lớn hắn thế mà dễ dàng liền đem đông môn chí nắm đấm cho chặn lại không thể tưởng tượng Khó có thể tin a đông môn hồng thấy đầu chọc thế mà có thể đỡ nhị ra ra nắm đấm Vẻ mặt cũng là phi thường hoảng sợ nguyên lai tên đầu chọc này như thế mạnh sao chẳng lẽ mình ở trước mặt hắn Cảm giác chẳng phải là cái gì dáng vẻ quá kinh khủng hắn muốn giết mình Sự tình trong nháy mắt ngươi đông môn chí hiện tại cũng không thể nào tin nổi sự thật trước mắt Tên đầu chọc này không nhúc nhích tí nào đón lấy chính mình một quyền này hắn hắn còn trẻ như vậy hắn có còn hay không là một người A tiểu xúc sinh ngươi ấm đông môn chí lời còn chưa nói hết liền bị giả côn nu bàn tay đánh trúng phần bụng. Cả người nhất thời bay rước ra ngoài. Này loại bay ngược tốc độ có thể xưng khủng bố thậm chí chỗ đi qua. Mặt đất đều xuất hiện một đảo vết lõm Một chuối dãy núi bị đụng xuyên. Đất sung nối chuyển. Như tận thế tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn xem giả côn cho dù là vừa mới hết sức hung hăng càn quấy đông môn khổng cũng lộ ra hoảng sợ cứ như vậy một thoáng lão nhị liền bị đánh bay. Xem tình huống này, khẳng định là thủ thương côn côn. Ra tay hơi nhẹ một chút, đông môn mộng vẫn là đến căn dặn một chút, này chút dù sao đều là ngươi mẫu thân thân nhân. Giả côn yên lặng nhẹ gật đầu. Mình đã đổ ra tay nhẹ. Nếu như vừa mới ra tay nặng có lẽ hắn liền bốc lên được. Giả côn ngươi thật to gan đông môn khổng sắc mặt nghiêm túc. Nhưng gia tộc uy nghiêm vẫn là muốn giữ gìn dạ côn nhìn chăm chú đông môn khổng. Ta lá gan rất nhỏ. Ngươi không nên làm ta sợ. Dạ côn ngươi không chỉ là giết người. Còn đem trưởng bối đả thương. Ngươi tội ác thao thiên liền thần linh đều sẽ không tha thứ cho ngươi cách làm giả côn sau khi nghe đều cười. Ta bị người giết. Ta bị người đả thương. Cách kia chính là như thường. Ta đem người khác đả thương liền là tội ác thao thiên. Ngươi loại thuyết pháp này. Có phải hay không có chút khiếm khuyết. Bất quá đầu óc ngươi đông môn mộng. Cái này là ngươi dạy nhi tử sao không biết lễ phép giả côn lạnh giọng quát. Vậy phải xem xem cái này tôn trưởng. Có đáng giá hay không đến tôn xem xem các ngươi ánh mắt của những người này. Các ngươi nhìn ta cùng mẫu thân trong lòng nghĩ cái gì ánh mắt của các ngươi đã đầy đủ biểu đạt ra đến rồi mấu thân của ta tại trong mắt các ngươi. Còn họ đông môn sao mẫu thân ngươi liền không xứng họ đông môn chỉ thấy vừa mới bị đánh bay ra ngoài đông môn chí lung la lung lay đi tới. khói miệng phun máu tươi. Mặc dù bị giả côn đánh thế nhưng đông môn chí dùng ngoan cường nhị lực lại trở về. mà nói xong câu đó đông môn trí liền ầm ầm ngã xuống đất toàn thân không ngừng run rẩy Dạ côn lúc này hận không thể đi bổ sung một quyền đồ chó hoang mẫu thân của ta vì các ngươi đông môn ra đều muốn nắm chính mình gả đi các ngươi còn tại nói giảng này ngồi châm chọc đơn giản liền là không nhân tính đột nhiên phát hiện Gia Gia đều so với bọn hắn tốt gấp một vạn lần ít nhất Gia Gia cho tới bây giờ không có hại qua người trong nhà Bất quá đông môn trí bác đã đi thăm dò xem đông môn trí tình huống Lập tức cầm một viên thuốc nhường đông môn trí nuốt vào Gọi phía sau tử để đem đông môn trí khiêng đi Đông môn trí thương rất nặng Ngũ tảng lục phủ đều lệch vị trí Không tính dưỡng cách mấy năm Căn bản là không có cách khỏi hẳn đứa cháu ngoại này Đến cùng đến cỡ nào mạnh liền đông môn trí bác đều không thể phán định Dạ cô nghe nói như thế Hướng phía mọi người hỏi lại đi qua. Các ngươi đồng ý vừa mới lời hắn nói sao có đồng ý hay không. Không phải những này tử để nói đến tính. Tốt giả côn bớt tranh cãi. Đông môn trí bác một bên thấp giọng nói ra. Giả côn đảo rất là hiếu kỳ cái này ông ngoại đến cùng là thái độ gì các ngươi tốt nhất là thái độ nhất trí. Như vậy ta côn ca khi ra tay. Cũng sẽ không mềm lòng đông môn khổng nghe ra lão tam ý tứ. Xem ra lão tam là dự định chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không như vậy sao được gia chủ. Ngươi xem việc này nên xử lý như thế nào đông môn khổng hướng phía đông môn trí bác chấp tay hô, Nhất là câu kia gia chủ. Đặc biệt nặng tựa hộp tại nhắc nhở đông môn trí bác. Ngươi có thể là đông môn gia chủ ngoại tôn của ngươi ngươi nghĩ giữ gìn. Thế nhưng gia quy ngươi không thể phá bằng không thì liền là hủy đông môn ra tiền đồ hủy đông môn ra danh tiếng đông môn trí bác làm sao không nghe ra tới đâu. Vẻ mặt lập tức âm trầm cách này lão đại nhưng vào lúc này. Một tên phu nhân mang theo thê lương kêu rên chạy tới. Bên cạnh còn có một người nam tử phỉn tên nam tử này tên là đông môn ngọc. Là đông môn trí nhi tử. Bên cạnh cái kia nữa là con dâu. Khóc đến hết sức thàm. Dù sao nhi tử đều đã chết Lúc này đông môn ngọc mặt âm trầm ánh mắt nhìn về phía đông môn mộng cùng giả côn Con của ta a Nữ nhân chạy đến mã tràng trung ương Quỳ trên mặt đất tìm Cuối cùng hô hào đông môn lăng tên Cái kia thê lương không khí lây nhiễm chung quanh đông môn tử đệ Lập tức cảm giác giả côn là cái việc áp bất tận người xấu Xứng trên cái kia đầu chọc Cũng là tuyệt phối Phu nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Đột nhiên chỉ đông môn mộng khẽ kêu tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 50 chương 490 vô phương vãn hồi mức độ hai ngươi cách này tiện nữ nhân tại bên ngoài sinh con hoang nắm con trai của ta đánh chết ngươi bồi con trai của ta tới nói xong liền hướng phía đông môn mộng mít miệng đánh tới. Cực kỳ giống phát cuồng thời điểm hổ điêu. Dạ côn bây giờ nghe vũ nhục như vậy. Trong lòng lệ khí liền phá lệ hùng hậu. trực tiếp một cước nắm phu nhân cho đạp bay có dạng gì nhi tử liền có dạng gì mấu thân liền này nói chuyện khẩu khí đều là giống nhau người vợ đông môn ngọc trầm giọng hô nhìn hầm hầm giả côn trực tiếp rút ra bên hông kiếm đi chết đông môn ngọc kiếm đâm thẳng giả côn mi tấm nghĩ một kiện trước nhoáng xếp chết ta côn ca đối với này loại không muốn mạng giả côn vươn tay một phát bắt được thân kiếm Sau đó răng rắc thân kiếm trực tiếp bị giả côn cho bóp gãy hồn thí thiên trước đó liền là bị giả côn như thế bóp gãy kiếm. Này cùng thù xếp cha không có gì khác biệt. huống chi. Này còn có xếp con mối thù đây. Theo thân kiếm rơi trên mặt đất. Tói lên một điểm cho bụi. Tất cả mọi người nhiều khiếp sợ đông môn ngọc kiếm. Có thể là một thanh kiếm tốt a thế mà cứ như vậy mất rồi lúc này đông môn ngọc cũng trợn tròn mắt. Ngốc ngốc nhìn xem giả côn, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp, vẻ mặt một thoáng vạn vẹo, một thoáng giữ tợn, chỉ thấy đông môn ngọc Trầm rãi cuối người, đem đoạn kiếm nắm trong lòng bàn tay, song trọng đả kích nhường đông môn ngọc chảy xuống hồ nước mắt nhi tử không có. Kiếm cũng mất đông môn mộng ta sẽ nhớ ký ngươi con của ngươi hủy ta hết thầy ta làm việc cũng sẽ không bỏ qua mẹ con các ngươi phúc phúc đông môn ngọc đem đoạn kiếm cắm vào trái tim của mình. Mũi kiếm đều từ phía sau lưng lộ ra toàn trường hoàn toàn yên tính đông môn ngọc thế mà tự sát không đây không phải tự sát đây là đông môn mộng nhi tử bức cho chết ngược lại hiện tại người nào chết. Đều muốn tính tại ta tôn ta trên đầu. Liền là như thế không biết xấu hổ bị đá bay phu nhân lúc này tập tính đi tới Khi nhìn thấy trưởng phu ngã vào trong vũng máu Đều quên đau đớn Điên cuồng chạy tới phu quân phu quân đông môn ngọc con mắt đều nhanh không mở ra được Vẻ mặt lộ ra phá lệ tái nhợt Mang máu tay nắm chắc người vợ cánh tay Nhớ kỹ thật tốt Nguyền rùa bọn hắn để bọn hắn về sao không được an bình phu quân phu quân theo phu nhân tiếng hò hét Đông môn ngọc tay chậm rãi rủ xuống Dạ côn yên lặng nhìn xem trước mặt nam nhân này trong lòng không có thương hại Đánh nhau chính là như vậy Muốn là chính mình vừa mới hiếu nhược liền bị đối phương giết còn tốt chính mình còn mạnh hơn hắn Phu nhân quay đầu nhìn về phía đông môn mộng cùng dạ côn Lạnh giọng nói ra Đông môn mộng ngươi thật không hổ là đông môn ra người giết con ta Bức tử phu quân ta Cái kia cũng không ghém ta một cái phúc phúc trong tay phụ nhân thế mà nắm chui kiếm cái kia một đoạn. Trực tiếp chạm vào trong trái tim chàng diện trong nháy mắt liền đọng lại phu nhân chậm rãi ngã vào đông môn ngọc trên thân. Thân thể hơi hơi co rắp mấy lần. Sau đó liền không có phản ứng. Một nhà ba người toàn bộ chết tại đây cái mã cầu trong chàng mặt. Đông môn mộng nhìn trước mắt đường đệ còn có đường đệ muội trong lòng cũng cảm nhận được tiếc hận. Kỳ thật tại đông môn ra bên trong Đông môn mộng chỉ cùng để để đông môn nam lui tới mật thiết Giống đông môn khổng cùng đông môn chí hai nhà Tương đối ít lui tới Cùng đông môn ngọc ở giữa cũng không có gì giao tình Cũng chỉ có gia tộc trên yến hội có thể gặp được vài lần Những lúc khác Căn bản là không thấy được Mà giống đại bá cùng nhị bá người trong nhà Đều hết sức phản cảm phía bên mình Đông môn Nguyên Trung cùng đông môn Hàn Lâm thường xuyên bị khi phụ. Nói không, chừng liền là bọn hắn đại nhân tại đằng sau giáo. Mà đông môn trí bác vì gia chủ hài hòa, cũng là trầm mặt. Thế nhưng loại trầm mặt này, sẽ chỉ đổi lấy không chút kiêng vì khi dễ. Phát sinh hôm nay loại chuyện này đến cùng là ai đưa tới đây. Cái kia chính là đông môn gia chính mình nội bộ vấn đề. Coi như hôm nay một đêm côn xuất hiện. Về sau cũng sẽ có người khác tới làm chuyện này. Người hiện tại là chết. Sự tình đã hướng đi không cách nào giải quyết mức độ. Đông môn mục Con của ngươi thật sự là con trai ngoan a đà thương người giết người hiện tại còn bức tử hai cách một nhà ba người toàn bộ bị con của ngươi giết. Cái kia chính là cùng chúng ta đông môn ra không đổi trời chung đông môn khổng lạnh giọng quát. Sau lưng những tử đó để nhóm cũng là toát ra một mảnh sát khí nhưng mà dạ côn đột nhiên đi về phía trước một bước liền một bước như vậy tất cả mọi người theo bản năng lui ra phía sau một bước không biết vì cái gì. Một màn này là thật vô cùng vui cảm giác. Phu quân lúc này, Diệp Lưu tựa hồ nhận được tin tức, một đường chạy tới. Vừa mới mấu thân nói muốn đi giải quyết một cái sự tình. Liền cảm thấy rất kỳ quái. Chờ nửa ngày cũng chưa trở lại. Liền ra đến xem xem Quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện sau lưng Diệp Lưu Còn có bị trói vô Thánh Thiên Thành Phề nguyên thú kiên thủ chức trách Ngồi xổm ở Thánh Thiên Thành trên vai Mà Thánh Thiên Thành trông thấy giả côn bị đông môn ra người bao vây Trong lòng vui vẻ đầu trọc Lần này xem ngươi làm sao bây giờ Ngươi mọc cánh khó thoát đông môn khổng thấy Diệp Lưu chạy tới tầm mắt phát lạnh trước mắt vợ của hắn Khiến cho hắn thúc thủ chịu trói bắt đông môn khổng trầm giọng quát Chỉ thấy sau lưng đội chấp pháp mấy người Rút ra trường kiếm liền hướng phía Diệp Lưu đánh tới giả côn đương nhiên là nhìn thấy Thế nhưng cũng không chút lo lắng Chính mình Lưu Nhi Có lẽ cũng không nhất định chính mình yếu Các ngươi lại muốn bắt nàng tới uy hiếp ta côn ca sợ là đầu ấp có vấn đề à Diệp Lưu trông thấy ba người hướng phía chính mình kéo tới Xâm mặt lại Lại nhìn phu quân trước mặt thi thể Chẳng lẽ phu quân đã cùng đông môn ra khai chiến Nếu phu quân đều đã xếp người cái kia cũng không có cái gì tốt Lưu thủ diệp lưu trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm Tiện tay vẽ ra trên không trung mấy đảo vết kiếm chỉnh bộ động tác đi như nước chảy Trên không ba người giống như cứng đờ như vậy Sau đó từng khối từng khối rơi trên mặt đất không sai Là từng khối từng khối giả côn đều muốn lấy Lưu Nhi dơ ngón tay cách lên. Làm tốt lắm đông môn mộng cũng hết sức kinh ngạc. Lưu Nhi nàng lợi hại như vậy sao còn tưởng rằng Lưu Nhi chẳng qua là yếu ớt tiểu nữ từ đây. côn côn đến cùng tìm ba cái giảng gì người vợ theo đổi chấp pháp người bị diệt Lưu miêu sát. Đông môn ra người lộ ra mười phần kinh ngạc. Tên chọc đầu này lợi hại coi như xong. Làm sao liền vợ của hắn đều mạnh như vậy đứng ở bên cạnh hai người huyên để nhìn xem biểu ca Thề về sau muốn biến thành biểu ca nam nhân như vậy có thực lực cường đại Coi như cưới người vợ Cũng là loài kia rất mạnh rất mạnh mỹ nữ Tựa như chỉ dâu một dạng Đông môn nam khẽ thở dài một tiếng Xem ra tỉ tỉ thế mà còn dám giết đội chấp pháp người đông môn khổng tức giận vừa quát Sau đó vung tay lên giống như muốn toàn thể tiến công giống như Nhưng mà cũng không có Sau lưng đội chấp pháp lấy ra ốm tiêu lập tức thổi lên toàn bộ kiếm sơn đều có thể nghe thấy Trước mắt thời gian Kiếm sơn tất cả mọi người tới Đứng trên hư không Quay quanh tại ngựa trên cầu trường Nhìn chăm chú giả côn tràng diện càng ngày càng không bị khống chế tên đầu chọc này rất nguy hiểm 50 chương 491 một chữ làm ba mà giả côn bên người có mẹ ruột của mình còn có vợ của mình cộng thêm một đầu phể nguyên thú còn có một cách bị trói thánh thiên thành lúc này thánh thiên thành đừng đề cập nói vui vẻ nhìn một chút kiếm sơn đã toàn thể xuất động tên đầu chọc này cuối cùng tới báo ứng ha ha ha ha oạc một tiếng tại thánh thiên thành bên tai vang lên cái này khiến trong lòng mừng như điên thánh thiên thành rừng một chút, đầu vai phể nguyên thú lại tại liếm vuốt mèo. Cách này không biết xấu hổ mèo lão tử muốn đem ngươi đem ninh như mà đông môn mộng thấy tình huống như vậy. Trong lòng cũng biết. Chuyện này vô phương đạt được giải quyết. Dù sao nhị bá trong nhà chết ba người. Một bên đông môn trí bác lộ ra mười phần trầm trọng, hiện tại cũng là có điểm hối hận tương giả côn bỏ vào đến. kỳ thật đây không phải có hối hận không sự tình kết quả cũng giống nhau dạ côn chắc chắn sẽ không nhường mẫu thân mình nhận một tia ủy khuất thiên vương lão tử đều không được đông môn mục con của ngươi con dâu của ngươi đều phạm phải giết phạm tội ngươi nếu là còn hiểu chuyện liền để bọn hắn từ bỏ chống lại tiếp nhận ra tộc trừng phạt đông môn khổng yêu nguyên cường thí bởi vì đông môn khổng cũng có mạnh mẽ hậu thuẫn cái kia chính là năm thanh hình kiếm một khi vận dụng hình kiếm coi như lại thế nào lợi hại người đều sẽ chết tại hình dưới thân kiếm giả côn đang muốn nói cái gì đông môn mộng đè lại nhi tử bả vai lên tiếng nói ra bọn hắn phạm sai do ta cái này tố nương thân tới gánh chịu gia chủ đông môn khổng nhìn về phía đông môn trí bác nên xử lý như thế nào liền nên xử lý như thế nào đông môn chí bác chậm rãi nhắm mắt lại chuyện như vậy nói thế nào dạ tôn cùng diệt lưu xử tử mà đông môn mộng giáo mà không thích đáng bóc lột đông môn dòng họ trục xuất đông môn ra dạng này xử phạt đông môn chí bác có thể nói ra sao thế nhưng làm gia chủ làm đông môn thế ra gia chủ có rất nhiều chuyện đều không thể làm gì đông môn chí bác mở mắt Trong mắt lưỡng lự biến mất Thay vào đó là kiên định đông môn mộng nhi tử cùng con dâu giết đông môn nhà Tội chết đông môn mộng giáo mà không thích đáng Bóc đi đông môn dòng họ Trục xuất đông môn ra thu hồi đông môn mộng hết thầy tài nguyên Từ hôm nay trở đi đông môn mộng lại không là đông môn gia người mặc dù bây giờ chẳng qua là miệng Thế nhưng đông môn gia sẽ gửi công văn đi cho mặt khác cổ lão gia chủ Kỳ thật theo đông môn trí bác xử phạt có khả năng biết một chút có thiên vị đông môn mộng ý tứ Nếu như trục xuất đông môn ra Như vậy đông môn mộng cũng không cần đi thông ra liền có thể thuận lợi rời đi đông môn ra đi thái kinh sinh hoạt Truy tìm hạnh phúc của mình Thế nhưng giả tôn cùng diệt lưu dù sao giết người Này không cách nào cải biến sự thật Giết người thì đền mạng Đây là đông môn gia tôn chỉ Trốn không thoát Lại thêm đây chính là đông môn thế gia toàn bộ thiên trạch tấm gương Nếu như chuyện như vậy truyền ra Đông môn gia danh vọng đem nhận kinh khủng đà kích Đây là đông môn gia tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy Nếu như có thể hy sinh mấy người Đổi lấy danh vọng Đông môn gia khẳng định sẽ làm như vậy gia tộc vô tình Nhất là một chút lớn gia tộc, Còn không đợi giả côn nói cái gì Bị trói lấy thánh thiên thành lập tức nói ra Như vậy sao được đông môn mộng nếu như bị trục xuất đông môn ra cái kia tam ca của ta cưới ai không thể như thế phán ta phản đối mọi người nhìn về phía thánh thiên thành Đối với đông môn ra tới nói Hình kiếm chữa trị chuyện như vậy Là việc lớn không sai nhưng hôm nay chuyện này So chữa trị hình kiếm càng trọng yếu hơn Coi như hình kiếm chữa trị Thế nhưng đông môn ra sỉ nhục vô phương đạt được chữa chỉ hôm nay giả ôn cùng Diệp Lưu phải chết. Mới có thể rửa sạch đông môn ra sỉ nhục đông môn ra xét sợ thánh thiên gia sao dĩ nhiên không sợ. Liền là nghĩ đến đến vật mình muốn mà thôi. Nhưng nếu quả như thật vạch mặt đông môn ra căn bản cũng không hư. Cho nên đối mặt thánh thiên thành hung hăng càn quấy. Đông môn phồng cười lạnh một tiếng. nguyên lai thánh thiên gia đã sớm cùng các ngươi cấu kết ở cùng một chỗ vừa vặn chờ sau đó toàn giết xem ra đông môn không có ý nghĩ khác dứt khoát liền đem thánh thiên gia tiêu diệt như vậy thì có thể cướp đoạt thánh thiên gia tài nguyên hôm nay liền là một cái rất tốt lấy cớ cái này thánh thiên thành liên hợp người ngoài giết đông môn ra người thánh thiên thành đầu ấp đều bối rối các ngươi đông môn ra là thật sẽ hãm hại người a Ta không có ta là bị trói lấy thánh thiên thành ngươi liền đừng đóng kịch, Ngươi cùng bọn hắn liền là cùng một chỗ. Cố ý đi như vậy các ngươi thánh thiên ra thế mà tại ta kiếm sơn giết người cả gan làm loạn ta không có ngươi lão già này hãm hại ta thánh thiên thành cũng không muốn lưng cách này nổi. Lưng không tầm thường. Nhưng vào đúng lúc này giả côn hướng phía thánh thiên thành nói ra tốt đừng tìm lão già này tranh chấp. lời vừa mới vừa nói xong, thánh thiên thành sợi dây trên người rơi xuống. thánh thiên thành đều muốn thổ huyết. các ngươi này chút ma sụp trước đó nhường ngươi nới lòng không buông. thế mà tuyển ở thời điểm này thánh thiên nhanh lên đem dây thừng nhặt lên trên người mình lượn quanh vài vòng. một bộ ta là bị bắt cóc đừng nghĩ nới lỏng ta một bên đông môn chí bác làm sao không biết đại ca ý tứ. nhưng dạng này thực sự quá nguy hiểm. Đơn giản liền là cầm toàn bộ đông môn ra cược mệnh Dù sao thánh thiên gia cũng có chính mình nổi tình Đông môn mộng lúc này khẽ thở dài một tiếng Tựa hồ cũng hiểu rõ phù thân dùng tâm Chắp tay hồ Chà Có thể hay không tha con của ta cùng con dâu đông môn mộng? Ngươi suy nghĩ nhiều đi đông môn khổng nghiêm nghị quát Ta thay bọn hắn đi chết đông môn mộng quát lạnh một tiếng Cái này đại bá cứ như vậy nghĩ để cho mình khó chịu sao giả côn nhẹ nhàng nắm chặt mấu thân tay. Còn có lưu nhi tay. Nhẹ nói ra. Hôm nay chúng ta người nào cũng sẽ không chết. Coi như muốn chết đó cũng là các ngươi giả côn nhìn chăm chú đông môn khổng. Lập tức một vệt trong tay chiếc nhấn một cố kinh khủng thần kiếm oai theo thương không hạ xuống. chung quanh hết thảy mọi người sầm mặt lại mà thương không lúc này hỏa hồng một mảnh. Theo một tiếng long ngầm, hỏa long tuôn ra dạ côn chậm rãi đưa tay phải ra. Hướng phía kiếm sơn chỗ có người nói, các ngươi lầm một chuyện hôm nay tại đây bên trong. Không phải là các ngươi khi dễ ta mà là ta muốn khi dễ các ngươi hỏa long hàng thế chui vào dạ côn trong lòng bàn tay. Hỏa vân phần thiên tản ra lửa nóng hừng hực, hóa thành chín đầu hỏa long xoay quanh sau lưng dạ côn. Long uy lập tức cửa hàng mà đi đối mặt thần kiếm tán phát uy áp. Kiếm sơn người cũng không dám khinh thường theo dạ côn lấy ra thần kiếm. Đây đắt là một trận. Người không chết. Chính là ta vong tiết tấu đứng ở một bên diệp lưu đột nhiên khẽ nói một tiếng cả người bị một cỗ ánh vàng bao vây. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn xem bóng hình xinh đẹp. Kiếm sơn bên trong xuất hiện cuồng bạo khí tức. Không ngừng bao phủ bốn phía thương không cũng vì đó biến sắc sần sần. Diệp lưu trên người ánh vàng hơi ảm đạm xuống. Thừa tầng tiếp theo nhàn nhạt kim màng. Màu vàng kim dòng điện quay quanh. Phá viêm thương diệt lưu lạnh giọng hô Một thanh song nhận trường thương ngưng ghét mà ra tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 50 chương 492 thần chi tam đoạn một một chiêu này sáng tinh xương chính là diệt lưu sở trường trò hay. năm đó ở thần thư viện học tập một loại công pháp, mà lại là thần thư viện đòn sát thủ. Giả Côn nhìn bên cạnh Lưu Nhi biến thân, trong lòng cũng là mười phần rung động. dù sao đây chính là Lưu Nhi lần thứ nhất hiện ra thực lực. này tố cường đại uy áp, có thể so với cái kia kim sắc nữ nhân a mà lại cái kia lạnh lùng dáng vẻ, quá đẹp rồi đi. diệp lưu thực lực đều như thế. Như vậy Ly Nhi hẳn là cũng không kém. Đông môn mộng cũng rất kinh ngạc. Con dâu thực lực so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Cố này bàng bạc khí tức. liền liền thiên địa đều đưa tới cổng minh phía sau thánh thiên thành cũng là một mặt mộng bức. Đột nhiên phát hiện kiếm sơn người giống như rơi hạ phong. Tại khí thế này một khối. Giả côn bắt chẹp rất khá. Nhất là diệp lưu trong tay phá viêm thương. trong đó ẩn hàm mạnh mẽ đạo lực đây rốt cuộc là một thanh dạng gì vũ khí lúc này phệ nguyên thú đột nhiên nhảy xuống thánh thiên thành bả vai Cách này khiến thánh thiên thành nhẹ nhàng thở ra phệ nguyên thú nện bước bước chân mèo chậm rãi đi đến hai bên ở giữa mỗi đi một bước mặt đất cũng hơi nứt ra dần dần phệ nguyên thú cái kia nho nhỏ trong thân thể tản mát ra dọa người khí tức trên người lông tóc dần dần dựng lên Phệ nguyên thú nhìn chăm chú kiếm sơn hết thảy đông môn ra người mít miệng lên một cách nụ cười tà áp. Toàn bộ thân thể thế mà đang dần dần biến lớn. Màu trắng túi ra hóa tan vào thân thể bên trong. Xuất hiện huyết hồng làn ra. Nguyên bản đáng yêu mặt cũng phát sinh biến hóa. Hóa thành một tấm miệng lớn. Tựa như cái kia nở rộ đóa hoa một dạng. Ba đầu đầu lưới bại lộ trong không khí. Một cái mùi máu tươi lập tức lan tràn ra. Phệ nguyên thú biến thành một cây dài đến trăm trưởng hung thú Nắm hết thảy đông môn ra người chấn chủ giả côn hôm nay xem như thấy được Nguyên lai đây mới là phệ nguyên thú bản thể Không hổ là thái kinh thủ hộ thú Quả nhiên không phải chỉ là tư danh A, Xác thực hết sức bạo lực Thánh thiên thành trăm triệu không nghĩ tới Thủ tại chính mình đầu vai con mèo này bản thể khủng bố như vậy Nó nếu là muốn ăn chính mình Chỉ sợ nhét không đủ để nhét kẻ răng đi gào phệ nguyên thú phát ra một cỗ giống to âm thanh Mạnh mẽ sóng âm nhường chung quanh đông môn tử để bưng kín lỗ tai Như thế vừa hống kém chút liền đem đông môn tử để nhóm thổi đảo rõ ràng phệ nguyên thú thật không phải dễ treo Đông môn khổng nhìn chăm chú xạ côn đám người Lạnh giọng nói ra Xem ra hôm nay không thông qua đánh nhau Là không thể lắng lại chỉ thấy đông môn khổng rút ra trường kiếm bên hông. Kiếm chỉ dạ côn. Một tố cương phong tại chung quanh thân thể xoay quanh. Thức tình đi. Thần linh giả tôn cũng là có điểm tò mò. Hắn thế mà không có xuất ra thần kiếm. Mà là xuất ra chính mình kiếm. Chẳng lẽ coi là dạng này liền có thể đánh bại chính mình sao không thể nào đông môn khổng trường kiếm trong tay dần dần tiêu tán. Hóa thành màu vàng kim hạt cát. Này chút màu vàng kim hạt cát siêu đáng tại đông môn khổng bên người Dần dần hình thành một cách màu vàng kim nhân hình Thậm chí có thể thấy rõ ràng bộ dáng Là một người trẻ tuổi Phản phất tựa như lúc còn trẻ đông môn khổng Đông môn mộng lúc này nhẹ nói ra tôn côn đông môn khổng có thể phóng thích kiếm tam đoạn Dạ côn nguyên bản không có để ở trong lòng Thế nhưng nghe được mẫu thân Cũng là cả kinh tam đoạn cái kia là có thể so sánh thần kiếm cảnh giới. Thậm chí nghe đông tứ bọn hắn nói. Tam đoạn kiếm cũng không nhất định thần kiếm kém khó trách lão đầu không cầm thần kiếm. Mà là xuất ra chính mình kiếm thế nhưng. Liền đông tứ cùng đắt từ đều không lính ngộ tam đoạn. Lão đầu này thế mà lính ngộ tam đoạn thần ban cho anh Linh Đông môn tổng gầm thét một tiếng. Đem kiếm tăng lên tới đoạn thứ hai cấp độ thương không hạ xuống một đảo kim quang. Đem bên cạnh màu vàng kim người cho bao phủ ở bên trong. Làm kim quang tan biến về sau. Biến thành màu vàng kim nam nhân lúc này hắn người mặc áo giáp màu vàng ấm. Màu vàng kim áo choàng, Cả người tản mát ra lăng liệt khí tức. Liền liền trường kiếm trong tay đều biến thành màu vàng kim. Cho người cảm giác tựa như thần linh giống như. Uống đông môn khổng chắp tay trước ngực. Thân thể lần nữa bùng nổ dọa người đạo lực. Toàn bộ kiếm sơn đều đang lắc lư giả côn hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi thần linh đại quân theo đông môn khổng lời hô xong Bên cạnh thần linh màu vàng ấm nhảy lên một cái. Đứng ở trong hư không. Kiếm chỉ thương không ánh sáng màu vàng ấm chiếu sáng đại địa Vô số màu vàng kim ảnh tử theo trong đầu trời vọt xuống. Ngưng tụ tại thần linh màu vàng ống sau lưng. Đây đều là người mặc áo giáp màu vàng ống chiến sĩ. Mỗi người đều tản ra kiếm đế oai này vẫn chưa xong đông môn khổng lần nữa gầm thét một tiếng. Ngưng theo một tiếng này hò hét. Áo giáp màu vàng ống chiến sĩ hướng phía chung quanh đông môn tử để dũng mãnh la tới. Thế mà hóa tan vào đông môn tử để trong thân thể làm mỗi người con mắt mở ra thời điểm. Thế mà để lộ ra đồng tử màu vàng dạ côn lúc này khiếp sợ không gì sánh nổi cách này là kiếm tam đoạn sao này tựa hồ so thần kiếm đều hơi mạnh mấy phần ai nhìn một chút này chút đông môn ra tử đệ. Bị phụ thân về sau. Thế mà mỗi cách đều là kiếm đế thực lực hiện trường này tối thiểu có mấy ngàn người đi mấy ngàn cái kiếm đế mẹ nó. Thánh thiên thành cũng là kinh ngạc vô cùng trong lòng đang điên cuồng hò hét. Làm sao có thể đoạn thứ ba đều là trong truyền thuyết sự tình. Vì cái gì kiếm sơn đông môn sẽ đoạn thứ ba một một chút điểm tình báo đều không có bọn hắn ẩn giấu đến sâu như thế. Khẳng định là muốn có chỗ làm. Chẳng lẽ là muốn xuống tay với thánh thiên gia sao ta đông môn thế ra trước kia là dựa vào hình kiếm. Thế nhưng hiện tại là dựa vào ta đông môn khổng đông môn khổng lên tiếng cười lớn. Vốn là nghĩ tuyển cách tốt hơn trường hợp. Nhưng là thực lực đối phương không yếu Chỉ có thể dùng ra vũ khí bí mật của mình thần chi đoạn thứ 3 đông môn chí bác nhìn xem đại ca nhíu chặt lông mày Đại ca thế mà học xong đoạn thứ ba Có phải hay không nếu thật là như thế Chỉ sợ đông môn ra nguy hiểm Đông tứ cùng đắt từ đều không học được đoạn thứ ba Yếu nhược đông môn khổng làm sao có thể dùng bình thường phương pháp học được đoạn thứ ba Khẳng định là đi đường tắt Đến mức dùng biện pháp gì, vậy cũng không biết. Đông môn phòng biết. Hình kiếm không đáng tin cậy. Một ngày nào đó hình kiếm là muốn nứt ra. Khi đó kiếm sơn chỉ sợ khó giữ được. Có thể cứu kiếm sơn chỉ có một cách biện pháp. Thần kiếm không phải cái kia chính là có thể so sánh thần kiếm. Thần chi tam đoạn dạng này mới có thể quy trấn thiên hạ. Nhưng gia tộc tiếp tục bảo trì phồn vinh lúc này giả Côn có thể cảm nhận được đối phương sát ý. Này thần chi tam đoạn xác thực ngưu bức rất là lợi hại thế nhưng trưởng tôn ngữ trong miệng thần kiếm một đoạn chỉ sợ so cái này còn muốn lợi hại hơn mấy phần đi. Tên kia mới là khủng bố a thế nhưng thần kiếm một đoạn. Theo trưởng tôn ngự tử sát. Tiêu tán ta thảo giả Côn đột nhiên nhớ tới một chuyện đáng sợ. Chẳng lẽ cái kia làm nhà Là muốn tại trưởng tôn ngữ trên thân tìm thần kiếm một đoạn phương pháp ý nghĩ này tuyệt đối đáng tin cậy. Nhưng này cách tố vận vì cái gì lại hồi trở lại gả cho ra ra. Mưu đồ gì chẳng lẽ thần kiếm một đoạn phương pháp trong hoàng cung. Chẳng qua là tố vận không có tìm được bất kể như thế nào. Giả côn gặp qua thần kiếm đoạn thứ nhất. Hiện tại cũng kiến thức qua thần chi tam đoạn. Cả hai khoảng cách khá lớn. Nhưng đều là rất khó đạt tới trình độ. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 50 chương 493 một thương hay dù sao thần kiếm nội tình ở nơi đó. Thiếu hụt liền là sẽ gặp phải cắn trà. Nhưng mình kiếm không cần lo lắng điểm này. Muốn làm sao dùng đều được. Xem ra vẫn là để cha ít dùng thần kiếm. Mà để mỗi đêm hôm đó dùng thần kiếm. Đoán chừng cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Mới không có giữ được hài tử Thấy tình huống như vậy Đông môn mộng cũng biết sẽ không thiện Nhất định phải có một phương nhận sợ Tôn tôn có thể là ngân sắc nam nhân Hôm đó ban đêm Trưởng tôn ngự cái kia thần kiếm một đoạn đều đánh không lại tôn tôn Này thần chi tam đoạn Mặc dù rất lời hại Nhưng vẫn là đánh không lại chính mình tôn tôn Nếu như đông môn khổng không nhận sợ Như vậy hôm nay nơi này chính là máu chảy thành sông lúc này Đại chiến hết sức căng thẳng giả côn bên này có vẻ nguyên thú Thân hình khổng lồ lập tức đem khí thế khuyết đại chiến đầu hỏa long chờ đợi giả côn hiểu triệu Chỉ cần giả côn một câu Liền đem nhân loại trước mắt hỏa diễm hóa Thế nhưng đông môn giả Có thể là có mấy ngàn cái kiếm đế đây chính là kiếm đế a mỗi người đều thật sâu nhìn chăm chú giả côn mà phía trước nhất thần linh màu vàng ấm càng là tản ra khổng lồ uy áp thánh thiên thành vẫn ngắm nhìn chung quanh chính mình đến tìm một chỗ tránh một chút bằng không thì liền sẽ bị bọn hắn dư uy đánh chết nhưng phát hiện căn bản là không có chỗ trốn đông môn trí bác rốt cuộc đứng ra nói chuyện tất cả dừng tay các ngươi muốn nhìn đến đông môn ra máu chảy thành sông sao nhường thế người chây cười sao đông môn trí bác lạnh dọn quát. Tại đông môn khổng trong mắt, Dạ côn đám người hiện tại không đủ gây sợ, không quan trọng một thanh thần kiếm, liền muốn ngăn cản thần chi tam đoạn sao không thể nào ra chủ ngươi vẫn là nghĩ bảo đảm bọn hắn đông môn khổng chất vấn, tầm mắt lộ ra lạnh lùng, mà theo đông môn khổng nhìn chăm chú. chung quanh mấy ngàn đông môn tử để lập tức nhìn về phía đông môn trí bác xem ra đây là nghĩ đoạt gia chủ vì cái gì gia chủ sẽ đến phiên đông môn trí bác trong tay. Lão đại đông môn khổng mặc dù vì gia tộc nghĩ. Thế nhưng giá tính thực sự quá lớn. Hắn cũng sẽ không trông coi kiếm sơn loại địa phương nhỏ này. Mà đông môn trí cùng với bao che khuyết điểm tâm tư đố kỳ hơi mạnh, không thích hợp làm gia chủ. Duy chỉ có đông môn trí bác. Lấy đại cuộc làm trọng. Có thể dẫn đầu toàn bộ đông môn thế ra. Duy nhất không đủ liền là không đủ quả quyết. Cuối cùng vẫn lựa chọn đông môn trí bác. Cách này khiến đông môn khổng cùng đông môn trí hết sức không vui. Bởi vì vì huyên để trong ba người. Đông môn trí bác xem như thực lực yếu nhất. Đối với phụ thân nhận mệnh. Liền hai chữ. Không phục. Đây cũng là dẫn đến ba huyên để không cùng nguyên nhân căn bản. Đông môn mộng nhẹ nói ra Đại bá ngươi không phải con trai của ta đối thủ Không cần làm ra nhường đông môn ra lại đổ máu sự tình ra tới <cười> <cười> Nghe được đông môn mộng Đông môn khổng cảm giác vô cùng buồn cười Chính mình có mấy ngàn người hiếm đế Còn có thần linh màu vàng ấm Ngươi lại còn nói ta đánh không lại một đứa bé Đây không phải một chuyện cười Cái kia lại là cái gì đâu đông môn mộng. Ta hiện tại rốt cuộc biết. Người si nói mộng là có ý gì. Ta sẽ không phải con trai ngươi đối thủ chúc ta tới đó so chiêu một chút nhìn một chút con của ngươi đến cùng có bao nhiêu ngưu bức. Thật sự cho rằng cầm lấy một thanh thần kiếm. Liền có thể vô pháp vô thiên sao đông môn khổng nghiêm nghị quát. Mấy ngàn kiếm đế phản phất cảm nhận được tức giận. bộc phát gia đình phong thực lực. Giả côn cầm trong tay hỏa vân phần thiên thượng thiên một bước. Đã ngươi không nghe khuyên bảo. Vậy cũng đừng trách ta giả côn hạ thủ vô tình phu quân. sao cho Lưu Nhi liền tốt. Diệp Lưu đột nhiên nhẹ nói ra, phản phất tại nói này tổng tiểu lâu la còn chưa tới phiên phu quân ngươi ra tay. Giả côn liền ra thích giả bộ như vậy ép nữ hài. Tốt. Lưu Nhi. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút đông môn mộng cũng không biết nên nói một chút gì. Hôm nay qua đi. Có lẽ kiếm sơn thực lực muốn giảm bớt đi nhiều cha tựa hồ còn cho là mình đang nói đùa. Mà đại bá căn bản cũng không hiểu rõ tôn côn thực lực còn tưởng rằng rơi xuống mặt mũi của hắn. Nữ hoa nhi. Lão phu cũng là bội phục dũng khí của ngươi, lời này vừa mới vừa nói xong. Diệp Lưu trong tay phá viêm thương hướng thẳng đến thần linh màu vàng ấm vung đi đầu thương cùng không khí ma sát ra ánh lửa chói mắt không gian phảng phất đều bị xé toan chỉ thấy thần linh màu vàng ấm hơi hơi nghiêng người tay trái vừa nắm ấm phá viêm thương chặt chẽ trộp trong tay cái này khiến mọi người xứng sờ vốn cho rằng Diệp Lưu hẳn là rất mạnh nhưng không nghĩ tới ném ra ngoài phá viêm thương. Thế mà bị bắt lại ha ha ha. Nữ hoa nhi. Ngươi liền chút bản lãnh này sao cũng là rất biết phô trương thanh thế. Đông môn phổng cất tiếng cười to. Trước đó còn tưởng rằng Diệp Lưu có bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai like chỉ đến như thế. Nữ nhân trung quy là nữ nhân. Tóc dài hiểu biết ngắn thần linh màu vàng ấm đột nhiên nhíu mày. Nhìn xem trong lòng bàn tay phá viêm thương. Chỉ thấy phá viêm thương phản phất bóp méo oanh trưởng tôn lỗ cười to đọng lại Trên không toát ra một cái to lớn màu tím vầng sáng Đem đông môn tử để toàn bộ bao phủ ở bên trong một cố kinh khủng uy áp điên cuồng bao phủ Như biển động một tiếng kinh thiên nổ vang Nguyên bản mấy ngàn người kiếm đế đội hình sát cánh nhau trong nháy mắt chia năm xẻ bảy Tất cả mọi người bay rước ra ngoài Sống chết không rõ mà cái kia thần linh màu vàng ấm Nửa người cũng bị mất Phiêu phù ở trong hư không theo nổ tung Cương phong thuận thế đánh tới Giả côn rất là rung động Lưu nhi chiêu này giáo cũng quá lợi hại đi trực tiếp Nắm mấy ngàn người kiếm đế đội hình sát cánh nhau đánh không có Đáng tiếc tốt như vậy thương ngay tại giả côn thấy đáng tiếc thời điểm Diệp lưu hai tay vừa nắm phá viêm thương lần nữa ngưng tụ tại diệp lưu trong hai tay Giả tôn cùng đông môn mộng một mặt kinh hãi Nguyên lai này phá viêm thương là như thế dùng đứng ở phía sau thánh thiên thành toàn thân đều tê dại. Cách này Diệp Lưu còn tưởng rằng hắn là bình hoa. Hoàn toàn liền là loại kia trông thì ngon mà không dùng được trăm triệu không nghĩ tới. Nàng tư nhiên như thế lời hại. Một thương liền đem mấy ngàn người kiếm đế giải quyết. Đông môn Nguyên Trung cùng đông môn Hàn Lâm cách cằm đều muốn đi trên mặt đất. Biểu ca người vợ đây cũng quá nhịp thiên đi những cái kia có thể là kiếm đế A. Cũng không phải kiếm sĩ cái gì. Một thoáng cứ như vậy một thoáng không có. Biểu ca đến cùng là từ đâu tìm người vợ A còn có hay không rồi cầu giới thiệu. Đông môn trí bác hiện tại cũng có chút thất thần, không phải có chút, là mười phần kinh hãi. Này nhưng đều là đông môn ra lực lượng trung kiên một thoáng toàn bộ đánh bay, không muốn nhìn thấy nhất cuộc diện xuất hiện. đông môn khổng thần chi tam đoạn xác thực rất lợi hại nhưng này loại tam đoạn lực lượng tương đối phân tán tựa như nguyên bản rất lợi hại lực lượng một thoáng chia làm mấy ngàn phần căn bản là vô phương đánh trúng một điểm Cách này là khuyết điểm ưu điểm liền là nhiều người lực lượng lớn đụng phải ngang cấp chiến đấu hoàn toàn có thể áp chế nhưng không có đủ vượt cấp năng lực chiến đấu Đụng phải giống dạ côn dạng này Được a Chỉ có bị đánh phần liền diệp lưu này một cửa đều không qua được Điều đó không có khả năng Đông môn phồng thấy cảnh tượng trước mắt Nhìn không được khẽ quát Một tiếng này hoàn toàn không có khả năng Ngươi làm như thế nào Ngươi rốt cuộc là ai Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 50 chương 494 chân chính tam đoạn Ba lúc này đông môn phồng đã ngồn ngang Trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi Chính mình kiếm đế đại quân thế mà bị một thương đánh mất rồi đây là chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần chi tam đoạn sao vì cái gì thần chi tam đoạn yếu như vậy không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng khẳng định là cái kia khâu sai lầm diệt lưu trong tay phá viêm thương nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ mãnh liệt khí tức hướng bốn phía tán đi. Ta chẳng qua là mẫu thân con dâu. Dạ tôn người vợ. Nghe nói như thế. giả tôn nguyên bản trong lòng lệ khí dần dần tán đi. đây mới là vợ của mình. cho mình xài mặt mũi cũng cho mẫu thân xài mặt mũi. đông môn mộng cũng cảm thấy tôn côn tìm một cách tốt người vợ. tại bên ngoài có thể trợ giúp tôn côn. ở nhà cũng có thể thật tốt phục thì tôn côn. cô gái như vậy đã có rất ít. không có khả năng ngươi là ai phái tới nói lâm vào điên cuồng đông môn khổng chất vấn. chỉ là như vậy chất vấn. cũng là có điểm chuẩn xác. Diệp Lưu là bị phụ thân Diệp Hoa phái tới. Đông môn chí bác nhìn xem chung quanh kêu lên đám tử đệ, trầm giọng quát, "Đủ rồi Đông môn Khổng lão tam, ngươi nói cái gì, Đông môn Khổng hướng phía Đông môn chí bác quát." Ta nhường ngươi thu tay lại ta thu tay lại ngươi thế mà để cho ta thu tay lại lão tam ta còn tưởng rằng lão nhị đủ bao che khuyết điểm không nghĩ tới ngươi so với hắn còn muốn lợi hại hơn ngươi thế mà che chở xem thường đông môn ra người ngươi liền không xứng làm người gia chủ này đông môn khổng hai mắt đỏ bừng. Biểu lộ mang theo giữ tợn cùng điên cuồng. Dù sao đây chính là thần chi tam đoạn bị dễ dàng phá đổi thành bất cứ người nào đả kích như vậy cũng không nhỏ. Đông môn trí bác lạnh giọng hỏi. Đông môn khổng tam đoạn ngươi là thế nào lính ngẫu ngươi đến cùng làm sự tình gì thế nào? Ngươi đông môn trí bác không lính ngộ được. Liền không cho phép người khác lính ngộ sao phụ thân nói ngươi như thế nào như thế nào tốt. Ta xem ngươi chính là gen z gen z ta lính ngộ tam đoạn. Mà ta đem muốn dẫn sắt kiếm sơn đông môn chinh chiến huyền nguyệt đại lục ta nhìn ngươi là điên rồi ha ha ha. Không sai ta là điên rồi hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết ta sắp thành vương đông môn khổng dơ thẳng lên trời thép dài. Bộc phát ra kiếm đế phía trên. Kiếm tôn oai. Toàn bộ kiếm sơn đều đang điên cuồng chấn động có chút phòng ốt đều huyên đảo. Mà trung quanh năm ngọn núi lớn xuất hiện viết sách đông môn khổng ngươi dám động hình kiếm còn không dừng lại tới đông môn trí bắc hướng phía đông môn khổng quát. Điên cuồng bên trong đều đông môn khổng nhìn chăm chú mọi người. Ngừng ta đông môn khổng đời này bước chân đều sẽ không dừng lại các ngươi này chút ngăn cản đông môn ra người chỉ có tử vong một con đường đông môn chí bác biết lão đại đã điên rồi. Trực tiếp rút ra trường kiếm bên hông. Muốn đánh gãy đông môn khổng động tác. Thế nhưng trên không thần linh màu vàng ấm trong nháy mắt khôi phục như thường. Cầm trong tay màu vàng kim trường kiếm đánh út về phía đông môn chí bác. Đông môn trí bắc thử lạnh một tiếng Tỉnh lại đi Tàn đao đông môn trí bắc trong tay kiếm lập tức hóa thành một thanh trường đao màu xanh Mang theo gào thét chi phong hướng phía thần linh màu vàng ấm bổ tới oanh một cỗ sóng khí lập tức hướng bốn phía tàn ra hiện ra đi Phong thần đao một cỗ cương phong trong nháy mắt liền đem đông môn trí bắc bao vây Làm cương phong tàn ra thời điểm Đông môn trí bác quần áo trên người cũng thay đổi nhất là trong tay phong thần đao. Đao thể biến dài biến rộng. Tản mát ra thăm thắm lục mang. Mà đông môn trí bác trên người trường bào đỏ tươi bên trong mang theo từng cách từng cách lục văn cả người biến thái mờ mịt. Hình chém theo đông môn trí bác quát nhẹ. Trong tay phong thần đao hóa thành ảnh ảnh. Lưới đao đem thần linh màu vàng ấm bao phủ trong đó. Một hơi đông môn trí bác thu đao. Tiếp tục hướng phía đông môn khổng đi đến mà đứng tại chỗ thần linh màu vàng ấm như si ngốc. Phúc theo một hồi gió nhẹ. Thần linh màu vàng ấm hóa thành màu vàng kim hạt tròn. Mà hạt tròn dung hợp thành một thanh trường kiếm rơi trên mặt đất. Giả côn thật sâu nhìn xem vị này ông ngoại. Vừa mới cái kia bộ động tác. Đơn giản liền là trang bức giới kinh điển tư thế nhất là đầu kia cũng sẽ không tự tin. Ta thảo xem ra chính mình cũng còn không có học được trang bức tinh túy a bất quá nói đi thì nói lại. Vì này ông ngoại giống như so với trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn hắn giống như mới dùng nhị đoạn. Thế mà đem tam đoạn trước nhón giết chết. Thế này thì quá mức rồi chẳng lẽ nhị đoạn so tam đoạn còn muốn lợi hại hơn sao điều đó không có khả năng đông môn khổng trông thấy đông môn trí bác. Thế mà một chiêu đem chính mình thần linh tiêu diệt. Trong lòng khiếp sợ không thua gì diệt lưu cho. Đông môn trí bác trầm giọng nói ra. Này có cái gì không có khả năng ngươi vì tam đoạn. Đi đường cắt căn bản cũng không phải là tam đoạn lực lượng chân chính liền ngụy tam đoạn đều không thể nói ngươi gặp ta điều đó không có khả năng đông môn phổng không tin. Chính mình học lại có thể là giả đông môn trí bác trầm giọng nói ra. Ta đây liền cho ngươi xem một chút. Cái gì mới là thật tam đoạn chỉ thấy đông môn trí bác sơ lên cao cao phong thần đao tải nâng đao trong chốc lát. Toàn bộ không gian phản phất muốn đã nứt ra. Mạnh mẽ uy áp từ trên trời giáng xuống. Này so thần kiếm oai còn muốn lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều nguyên bản sáng sủa thương không bị mây đen che đậy Từng đảo lôi điện mang theo nổ vang mà xuống. Quán triệt giữa đất trời giả côn nuốt một ngụm nước bọt đây mới là thần chi tam đoạn sao nếu như đây quả thật là tam đoạn. Như vậy vừa mới cái kia. Xác thực rất giả dối. Căn bản cũng không tại một cái cấp bậc ở trước mặt thậm chí. So trưởng tôn ngữ trong miệng thần kiếm một đoạn còn muốn lời hại hơn xem ra trưởng tôn ngữ một chiêu kia. Căn bản cũng không phải là thần kiếm một đoạn. Chẳng qua là tăng cường thần kiếm thần kiếm một đoạn. Nghe đều chưa nghe nói qua bất quá cái này thần chi tam đoạn Đơn giản liền là so thần kiếm mạnh hơn nhiều lắm đi diệt lưu cũng có thể cảm nhận được thần chi tam đoạn mang tới uy áp Này so với chính mình thấy thần kiếm lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều phụ thân nếu như muốn chinh chiến cái này huyền nguyệt đại lục Chỉ sợ phải nghĩ lại Cái này đông môn trí bác thực lực Chỉ sợ đều muốn vượt qua thất trọng tội nhất là này thần chi tam đoạn Chỉ sợ thất trọng tội bên trong bất luận cái gì người Đều không dám đón đỡ đông môn mộng đều hết sức kinh ngạc Không nghĩ tới cha thế mà lính ngộ tam đoạn chính mình cũng vẫn chỉ là tìm tòi đến một chút Cha thế mà đều hoàn thành bất diệt minh vương đông môn trí bác hử lạnh quát Trong hư không xuất hiện một cái to lớn đao ảnh Này một đao nếu là hạ xuống Chỉ sợ khó mà tin được khủng bố đông môn ra có thể tại thiên trạch sừng sững không ngã cái kia luôn có thực lực của nó bằng không thì dựa vào cái gì đạt được người khác tôn kính năm thanh hình kiếm xác thực lợi hại nhưng cuối cùng có một ngày sẽ không có đông môn phổng nghĩ tam đoạn đông môn trí bác thân là gia chủ khẳng định cũng sẽ nghĩ tới khác nhau ở chỗ một cái nóng lòng cầu thành một cái xúc lòng tu luyện Bịt một tiếng đông môn khổng quỳ trên mặt đất ngốc ngốc nhìn xem đông môn trí bác Ngươi ngươi làm như thế nào đông môn khổng thì thào hỏi Ngươi nghĩ họp ta có khả năng dạy ngươi đông môn trí bác quý đầu nhìn chăm chú vị đại ca kia Đông môn khổng nghe xong sườn sốt một chút điên cuồng cười ha hả cười bên trong còn mang nước mắt Nói ngươi đến tột cùng đáp ứng sự tình gì đông môn khổng dần dần tỉnh táo lại Lão tam xếp ta đi